Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô trở nên mềm mại, sẽ thay người khác suy nghĩ, cũng sẽ cho người ta bậc thang xuống, không giống như là trước kia, luôn mang quanh mình theo những chiếc gai nhọn. Đối với anh cũng có tính nhẫn nại hơn trước kia. Cô trở nên trầm tĩnh thành thục, càng khiến người ta yêu thích. Mà bọn họ cũng đã phục hồi hình thức ở chung. Cách vài ngày cũng nói mấy câu với đối phương. Anh thực sự là thích cái loại cảm giác này. Ngày hôm qua nghe thấy thành viên trong đội nói, Diệp Tố Kỳ mặc váy rất đẹp, Nhưng lại có con trai đến gần cô, ai nhất thời không có tâm tư khai hoang, nhớ lại muốn xem đến toàn bộ hoàn cảnh cô làm việc, xác định có phiền toái hay không. Còn có, rốt cuộc là tên nào muốn xuyên số điện thoại của Diệp Tố Kỳ chứ. Nhắc lại mới nhớ, thành viên liền thấy Diệp Tố Kỳ bưng thức ăn đến bàn cách vách, cô tươi cười ngọt ngào, khuôn mặt cô cười lên rất đẹp, khiến cho một người đàn ông trong đó gọi cô không ngừng. Em tên là gì vậy? Gai -xia. cái tên này cực kỳ là hợp với em nha. Tên ngăn Diệp Tố Kỳ lại có khuôn mặt trắng nõn, chính là loại mỹ nam trong miệng con gái hiện nay, mang theo một chút âm nhu, cười rộ lên ánh mắt nheo nheo, ăn mặc có phong cách. Điều này làm cho trong lòng của thành uyên vương chuông báo động mãnh liệt, bởi vì thượng trình cũng chính là loại hình này. Quả nhiên người đàn ông kia đến gần, không có để cho Diệp Tố Kỳ lộ ra biểu tình ghét bỏ. Cô tươi cười càng rõ nhiều hơn rồi mỉm cười nói. Cảm ơn, tôi cảm thấy cũng rất hợp. Nói xong liền nhanh nhẹn rời đi. Ánh mắt của Thành Uyên nhìn không được mà nhau lại, nhìn cái tên Mỹ Nam kia sau khi Diệp Tố Kỳ đi rồi, quay đầu không biết nói gì đó với bạn bè của mình, mọi người đột nhiên cười lăn cười lộn. Khuôn mày của Thành Uyên nhíu lại có thể giết chết con muỗi. Anh rất là không vui, đều là người đàn ông. Anh rất quan tâm đến mỗi đán đàn ông khi đến gần cô nói điều gì đó không tốt. Đám bạn trong công việc kia của anh cũng đều là như vậy. Phi một tiếng, vừa đúng lúc thức ăn của anh được đưa lên. Thành Uyên dung khí có thể cắn nuốt kẻ thù. Ăn tôm hùm salad vanquist vừa mới được đặt ở trên bàn. Diệp Tố Kỳ không có lưu ý đến sự thay đổi của Thành Uyên. Hôm nay khách rất là nhiều nên cô lại vội vàng đến vòng quanh vòng. Nhưng khi cô còn đang vội vàng đi thì có người đến chiêu chọc cô. Em rất là được nha. Có anh chị hay là gì không hả? Mỹ Nam kia thờ dịp Tố Kỳ đưa đồ đến lại mượn cớ mà đáp lời. Có một anh trai. Diệp Tố Kỳ mìm cười, ánh mắt sáng lấp lánh, thái độ khắc thường trả lời vấn đề riêng tư. Bà, wow, em gái xinh đẹp như thế, anh trai nhất định cũng rất là ưu tú nha. Tôi cảm thấy cũng không tồi nha. Diệp Tố Kỳ nén cười. Lời này vừa nói ra, bạn bè bên cạnh người đàn ông kia không biết vì sao, toàn bộ cũng nhìn không được mà cười ha ha. Từ từ dùng ạ. Diệp Tố Kỳ tao nhã, có một chút đắc ý xoay người chuẩn bị rời đi. Một giây sau người đàn ông kia kéo cổ tay của Diệp Tố Kỳ lại không cho cô đi. Thay thế, cơn xanh chân trán của Thành Uyên đã hiện lên. Anh vứt hai miếng tôm hùm salad xanh quyết còn lại trên tay, đứng lên trực tiếp đi đến bàn cách vách. Mấy giờ em tan ca vậy, anh ở đây sẽ chờ em. Tại sao phải đợi chứ? Bây giờ chúng ta liền đi đi. Thành Uyên trực tiếp xách người đàn ông kia lên. Cô ấy là bạn của tôi, cô ấy đã làm việc. Anh muốn nói chuyện gì thì đi với tôi là được rồi. Bạn ư? Người đàn ông kia cũng không sợ, thái độ vẫn là lưu manh như cũ. Đáy mắt lại hiện lên ánh sáng, nhưng thịnh nộ đã khiến cho Thành Nguyên vẫn chưa phát hiện ra chỗ khả nghi. Ra đây! Thành Nguyên không cống chế được lực đạo, vừa lùi vừa kéo muốn sách người ra khỏi nhà hàng. Anh không quen nhìn người đàn ông mang vẻ mặt cợt nhà này, sẽ để cho anh nghĩ đến diệp tố kỳ thích loại đàn ông này. Nhưng đời này anh như thế nào cũng không làm được như vậy. Anh chính là mặt tối tha nghiêm túc, nói chuyện khó nghe lại không hiểu cách ăn mặc. Bạn bè người đàn ông nháy mắt sắc mặt thay đổi nhào nhào mà đứng lên. Mắt thấy xung đột hết sức là căng thẳng Người đàn ông để cho bạn bè ngồi xuống Chính mình nhưng lại cười cười đối mặt với Thành Uyên Tuyệt là không để ý chính mình đang bị người ta túng áo Chỉ là nắm chặt tay của Tô Diệp Kỳ Thế nào đều không buông ra Buông ra Thành Uyên thấy vậy giọng điệu của anh vô cùng hung ác Nếu người quen của anh Thì sớm đã bị soạn đến lập tức nghe lời Bởi vì biểu hiện này là biểu hiện Anh đang cực kỳ tức giận Bọn tôi nói chuyện Cậu quản nhiều như vậy để làm gì chứ Mỹ Nam kia vẫn kêu khích cất lời. Thành miên cũng chẳng muốn vô nghĩa, trực tiếp muốn động thủ xóa sạch sắc mặt lung manh của người này. Dừng tay lại. Diệp Tố Kỳ bị hành động của Thành Uyên dọa sợ, nhất thời phản ứng không kịp. Mãi đến cảm giác Thành Uyên tỏa ra sát khí thì cô mối vội vàng ngăn cản. Thành Uyên à, anh ấy chỉ đùa em thôi. Anh ấy là anh trai em. Cái gì? Cái tên hiện tại bị anh níu chặt áo, là người nhà quan trọng nhất của Diệp Tố Kỳ ưu bàn tay của Thành viên giơ lên bị đình chỉ ở giữa không trung. Anh không cần sai gương cũng biết biểu tình hiện tại của mình là có bao nhiêu kinh ngạc. dưới ánh mắt mỉa mai của. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net